Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện Đường môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Tại thần giới đấu la, nhà gỗ nhỏ ba gian lộ ra ngăn cách, trung quanh là thảm thực vật phong phú tràn đầy khí tức sinh mệnh. Thần giới sớm đã không có ngày đêm, chỉ có đám mây trên không trung tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, đem tiên linh chi khí huy sái tại trong toàn bộ thần giới. Đi vào trong định thân trận. Tình huống thần giới đấu la đã triệt để ổn định lại, ít nhất tạm thời không cần lo lắng bị lỗ đen thôn phệ. Bên trong một gian nhà gỗ nhỏ, một đám thanh niên vợ chồng dựa sát vào lẫn nhau. Bọn hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đám mây bên ngoài cùng với các loại thực vật sinh cơ rạt rào. Bọn hắn bảo trì cái tư thế này đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Húc Vũ Hạo nhẹ giọng hỏi, "Vũ Đồng, muội nói xem cha có phải không thích huynh hay không?" Đường Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía hắn, phụt cười lên. Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu. "Huynh thật sự đã rất cố gắng, thế nhưng mà huynh lại thủy chung cảm thấy cha giống như đều không yêu thích huynh. Đôi khi, ánh mắt nhìn huynh còn có chút là lạ." "Ha ha ha. Cha không phải không yêu thích muội, mà là quá yêu muội. Trong lòng cha có thể sẽ cho rằng là huynh cướp muội đi. Vì chuyện này, mẹ đã cãi nhau cùng cha đấy. Cha đối với huynh cũng không có thành kiến gì, chỉ là vô luận là ai làm chồng của muội." Chỉ sợ cũng không biết được cái gì là thiện ý của cha Bất quá huynh cũng đừng để ý Cha cũng không phải dạng người kia Cha chính là nói năng trô ngoa Nhưng tấm lòng mềm như đậu hũ Nếu là cha thật sự trướng mắt huynh Có thể làm cho ngươi tiến vào ủy ban thần giới sao Trở thành một trong ủy viên tạm thời của hiện tại sao Thần giới có nhiều thần cách cấp một như vậy Thâm niên so huynh có rất nhiều Cha mặc dù tại trước mặt huynh cho tới bây giờ đều chưa từng nói qua Trên thực tế nhưng lại là cha lực bài trúng nghị cho Huynh tiến vào Ủy ban Thần Giới. Mặc dù còn chưa có danh phận Thần Vương, nhưng có thể tại vị trí này cha đã thấy được tiềm năng tăng lên của Huynh. muội nghe mẹ đã từng nói qua, nếu như không là vì hủy diệt cùng sinh mệnh đều không thích hợp với Huynh. Hơn nữa, hủy diệt cùng sinh mệnh phải là một đôi, tu vi của muội lại không đủ. Cha nhưng thật ra là muốn để cho chúng ta kế thừa hai Đại Thần Vương này. hoắc Vũ Hạo lại càng hoảng sợ. Sao cơ? Ngàn vạn không nên như thế Nói như vậy chỉ sợ chúng thần đều bất mãn Bởi vì như vậy Ủy ban thần giới cơ bản là của nhà chúng ta rồi Đừng vũ đồng cười nói Sẽ không đâu Trải qua chuyện lần này cha đã chính thức Xác lập thân phận thần vương trí cao Nếu như không phải có cha Chỉ sợ toàn bộ thần giới cũng đã không tồn tại nữa Hiện tại chúng thần đối với cha thế Nhưng là nói gì nghe nấy Hồn chi chúng thần đứng tại bên người cha Có đủ sức để áp chế âm thanh khác Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra nói, may mắn là như thế. Thẳng thắn mà nói huynh nguyên lai cũng không phải rất ưa thích cha. Cha luôn cản trở chúng ta ở cùng một chỗ. Bây giờ nhớ tới ban đầu tao ngộ ở bên trên đấu la đại lục, Hoắc Vũ Hạo đều còn có chút nghĩ lại mà cả kinh. Vị nhạc phụ đại nhân kia đối với khảo nghiệm của mình, nhưng thực sự không phải bình thường người có thể thừa nhận được. May mắn chính mình giữ vững được, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không hy vọng lại gặp một hồi như vậy nữa. Đường Vũ đồng dán tại trước ngực Hoắc Vũ Hạo ôn nhu nói: Huynh nhưng là ngàn vạn lần không thể trách cha nha, cha cũng là muốn tốt cho muội, muội yêu cha nhất. Hoắc Vũ Hạo nói: Kỳ thật trong nội tâm của huynh cũng hiểu được, cha vợ xem con rể như thế nào cũng không quá thuận mắt, cho nên ở trước mặt cha, huynh cuối cùng là có chút nơm nớp lo sợ. Nói ra không sợ muội chê cười, huynh đều có chút sợ cha. Đường Vũ đồng ngẩng đầu nhìn hướng hắn, huynh lúc trước quật cường như vậy. Vậy mà phải sợ hãi một người sao? hoắc Vũ Hạo không chút do dự gật đầu nói. Đó là lúc trước, lại nói tiếp, cái cảm giác sợ này cũng là tôn kính. Cha xác thực là người đáng giá nhất để huynh tôn kính. Thời điểm lúc trước đối mặt với sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần, chàng diện cha lập tức lật kèo huynh vĩnh viễn đều quên không được. Tại phương diện bày mưu nghĩ kế này, huynh chỉ phục mỗi nhạc phụ đại nhân mà thôi. Cho nên lần này sắp bắt đầu cuộc chiến chúng thần. Kỳ thật Huynh cũng không quá lo lắng. Có lẽ cũng là bởi vì đối với nhạc phụ đại nhân Huynh đã có loại tin tưởng mù quáng. Đường Vũ Đồng nghe hắn nhắc tới cuộc chiến trúng thần, trong mắt lập tức toát ra một tia sầu lo. Vũ Hạo, chúng ta thật sự có thể thắng sao? Nếu như thua sẽ như thế nào? Hoặc Vũ Hạo lông mày cau lại. Không thể thua. Thua chúng ta sẽ mất đi quyền chủ điều khiển. Tất cả đều phải tùy ý để người khác bài bố. Trên thực tế, Thời điểm nhạc phụ đại nhân đưa ra chủ ý lấy một địch sáu, đồng thời đối kháng sáu đại thần giới, kỳ thật chính là không có lưu đường lui cho mình. Một trận chiến này nếu như thua, vô luận là ai cầm quyền, chúng ta đều tất nhiên sẽ phải chịu áp chế. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định phải thắng. Đừng vũ đồng nói, thế nhưng mà, đối diện là sáu đại thần giới cơ đấy. Chúng ta thật sự có thể thắng sao? Đồng thời đối mặt sáu cái thần giới có được trung tâm thần giới tồn tại. Thật sự muốn cùng mọi người tiến lên trường, cùng một chỗ tham gia trận so đấu này. hoắc vũ hạo xoa xoa đầu của nàng. Làm sao có thể cho muội lên chiến trường? Vũ đồng muội yên tâm, vô luận như thế nào chúng ta đều thắng. Vì thần giới chúng ta, vì có thể tìm về đấu la đại lục, càng là vì muội Hắn nói cũng không có quá nhiều ngữ khí chấn động. Nhưng đường vũ đồng lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa tình cảm khác sâu. Lúc trước hoắc vũ hạo vì nàng đã tự nghĩ ra ba chiêu kia, đã sớm khắc sâu lạc ấn trong lòng bọn họ. Đối với tất cả những thứ khác, tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Thứ trọng yếu chỉ là bọn hắn có thể ở cùng một chỗ. Để làm được chuyện này, hoắc vũ hạo cũng sớm đã bỏ ra quá nhiều. Đường vũ đồng than nhẹ một tiếng. muội có chút lo lắng về mẹ. Tình huống thân thể của mẹ càng ngày càng kém rồi. Đối với nhớ nhung đệ đệ là quá sâu. Cha quyết định đồng thời đối kháng sáu đại thần giới, chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì mẹ. Bởi vì nếu như chúng ta có thể cùng sáu đại thần giới cùng một chỗ đột phá ra khỏi lỗ đen, như vậy thì có khả năng quay về thần giới đấu la. Đã có phần hy vọng kia, coi ép mẹ sẽ tốt hơn. Hóc vũ hạo nhẹ gật đầu. Nhất định sẽ tốt, nhạc mẫu nhất định sẽ tốt trở lại. Mẹ thiện lương như vậy cơ mà. Lại nói tiếp vũ đồng, chúng ta lúc nào cũng phải sinh một đứa bé đó nha. Đường Vũ Đồng mắt trắng không còn chút máu, khuôn mặt ửng đỏ. Hoắc Vũ Hạo đem nàng ôm sát, hôn nhẹ nhàng tại trên trán nàng. Tại trong đầu hắn lại đã bắt đầu có rất nhiều chi nhớ về chiến đấu. Đúng vậy, vì người nhà, vì người yêu, vì thần giới, cũng vì trở về đấu la. Cuộc chiến chúng thần bọn hắn không thể thua. Vô luận như thế nào bọn hắn đều nhất định phải thắng lợi trong trận chiến đấu này. Mặc dù Đường Tam cũng không có tiến hành bất luận động viên gì trước khi chiến đấu. Nhưng mỗi người bọn hắn đều hiểu được thật sâu điểm này. Một đám hòa diễm bay lên, hóa thành một đạo hồng quang trên không trung lóe lên rồi biến mất. Mùi thơm nồng nặc tùy theo phát ra. Một đạo thân ảnh sôi nổi phóng tới nơi ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Wow! Thơm quá! Thơm quá! Ông xã! muội muốn ăn! Được rồi! Cẩn thận bị phỏng! Dung niệm bang có chút bất đắc dĩ nhìn nữ tử xông lại một tay lấy thịt nướng cầm mà gặm, không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Một cái giọng nữ khác tùy theo vang lên, miu miu, muội đã lớn như vậy rồi còn tựa như một đứa trẻ con vậy. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước nàng, trong tay bưng cái bát đưa cho nàng, tóc dài màu đỏ tung bay ở sau ót, kiều nhân tuyệt mỹ toát ra vài phần bất đắc dĩ. Phượng nữ tỷ tỷ, tỷ cũng ăn đi nha, thật sự là rất ngon. Ông xã đã rất lâu không có tự mình nấu cơm rồi, đúng là quá hư không tưởng nổi rồi. Hôm nay phải trừng phạt hắn nấu cho chúng ta một ngày. Muội còn muốn ăn chín thanh thần long băng vân. Phương nữ nhìn về phía Dung Niệm Băng, Dung Niệm Băng chính là vẻ mặt vui vẻ nhìn Miêu Miêu. Sau đó nàng không khỏi đi đến bên cạnh hắn, giữ chặt tay của hắn. Nàng hiểu lòng của hắn nhất, nàng đương nhiên hiểu được vì cái gì hắn hôm nay lại đột nhiên quyết định nấu cơm cho mọi người ăn. Từ sau khi bị thời không loạn lưu cuốn đi, Dung niệm băng vẫn ở tại ủy ban thần giới cùng đường Tam cùng một chỗ bận rộn. Xác thực là đã thật lâu không có nấu cơm ăn cho bọn họ rồi. Hôm nay khác thường như thế, mặc dù hắn mặt ngoài nhìn về phía trên không có gì khác nhau. Nhưng phượng nữ biết rõ nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Phượng nữ nói khẽ. Niệm băng. Dung niệm băng mắt hàm thâm ý nhìn về phía nàng. Hôm nay Huynh chỉ muốn một ngày nấu con cho mọi người. Huynh nhưng là đã chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn tốt đó nha. Miu miu ăn từ từ thôi. Huynh còn làm cho muội chín thanh thần long băng vân. Đúng rồi còn có nhất phẩm mì phở hôm nay cũng sẽ có nha. Gần đây ta nghiên cứu ra hương vị tốt hơn so trước kia. À đúng rồi. Ta còn có chuẩn bị một loại nồi lẩu cay đặc. Nước lẩu dùng từ giấm trắng. Muội khẳng định là chưa thử qua. Nước giấm trắng cùng phối hợp với vị cay là đặc biệt ngon. Được, được. Mụi sẽ đi gọi các tỷ tỷ đều đến ăn, mụi sẽ đi ngay bây giờ. Vừa nói, nàng vừa gặm thịt nướng quay người bỏ chạy. Phượng nữ lần nữa khẽ gọi một tiếng. Niệm băng, mụi muốn ăn cái gì? Dung niệm băng mỉm cười nhìn về phía phượng nữ. Tại trong mấy người vợ của hắn, phượng nữ là hắn lấy sớm nhất, cũng là dáng người cao nhất. Phượng nữ giang hai tay cánh tay ôm lấy hắn, không nhìn tới bên trên bàn có bảy chui dao phay. Mụi cái gì đều không muốn ăn. Muội chỉ là có chút lo lắng. Lần này có phải rất nguy hiểm hay không? Dung Niệm bằng nói khẽ. Như thế nào lại nguy hiểm cơ chứ? Muội không tin tưởng vào chồng của muội sao? Tốt xấu gì huynh cũng là một vị băng hỏa ma chủ đó nha." Phượng nữ nói. "Huynh nếu quả thật có lòng tin, cũng sẽ không tận lực như thế. Không được giấu giếm muội, được không nào? Muội biết rõ có một số việc là không thể không đi làm. Muội chỉ là hy vọng tại thời điểm huynh đi làm những chuyện kia Trong nội tâm phải ghi nhớ lấy chúng ta. Vì chúng ta, Huynh nhất định không thể có việc gì. Bởi vì, nếu như Huynh có chuyện, như vậy chúng ta chỉ sợ mỗi người đều sống không nổi nữa. Huynh không chỉ là trụ cột gia đình này của chúng ta, càng là của cả thần giới này. Ánh mắt dung niệm băng suốt cục xuất hiện một ít biến hóa, hơi nước chật lóe lên rồi biến mất. hắn than nhẹ một tiếng, sau đó ôm sát phượng nữ. Tại trước người hắn bên trên bàn có bảy chui dao phay riêng phần mình hiện ra vầng sáng khác nhau. Giống như là hô ứng lấy tâm tình của hắn lúc này. Huynh đã từng là tình tự chi thần, lại nào biết được như trước vẫn khống chế không tốt tâm tình của mình. Thực xin lỗi phượng nữ, đã cho muội lo lắng. Phượng nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta là vợ chồng, vô luận có chuyện gì, đều hẳn là chúng ta cùng nhau chia sẻ. Huynh không phải luôn thừa nhận áp lực quá lớn sao. Như vậy... Mọi người chúng ta đều rất đau lòng, Dung niệm băng mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm như mụi nghĩ như vậy. Chỉ là lúc này đây nếu như thua, chúng ta rất có thể sẽ mất đi mình, thậm chí mặc cho người ta định đoạt, rất có thể vĩnh viễn không có tự do. Muội cũng biết ta thích nhất đúng là tự do. Vốn là ta muốn dẫn lấy mọi người đi ngao du vũ trụ, đi cảm thụ tốt đẹp của vũ trụ huyền bí cho nên mới đem vị trí tình tự chi thần truyền cho Vũ Hạo. Nhưng mà ai biết tạo hóa treo người, vậy mà ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, vì mọi người, cũng vì tự do. Ta là một tên đầu bếp, ta ghét nhất đúng là chiến đấu, thế nhưng mà tại nhiều khi lại không thể không làm như vậy. Bảy chuôi dao phay này của ta đã không biết thời gian bao lâu rồi không có động đậy, mà lần này rốt cục là thời điểm chúng muốn xuất động. Trong nhà bên này con muốn nhờ muội tới ổn định tâm tình của mọi người, nguy hiểm tính mạng nhất định là không có. Nhưng lần này ta sẽ hết sức liều mạng. Vô luận như thế nào ta cũng không thể thua. Chúng ta nhất định phải cầm xuống quyền chủ điều khiển. Chỉ có như thế, sau khi quay về chúng ta mới là tự do. Mệnh của ta là do ta mà không phải do trời. Những lời này lúc còn rất nhỏ ta đã rất thích. Yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ trợ giúp đường tam cùng một chỗ sông qua cửa ải này đúng lúc này. Một thân ảnh yếu điệu từ nơi không xa mà đến Miêu miêu như cũ là Sôi nổi đi tốt ở đằng trước Một bộ dạng thiên chân vô tà. Thời điểm nàng nhìn thấy Dung Niệm băng ôm phượng nữ Không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói Ông xã Huynh bất công đó nha Huynh như thế nào không ôm muội một cái Phượng nữ vội vàng rời khỏi cái ôm Của Dung Niệm băng, Khuôn mặt ửng đỏ lên Dung Niệm băng cười ha ha Giang hai cánh tay nói Tiểu miêu miêu nhu thuận của ta mau tới đây đi. Miêu miêu lúc này mới hoan hô một tiếng, tự như nhũ yến đầu hoài nhảy vào trong lồng ngực dung niệm băng. nàng cũng không để ý trên tay đẩy mỡ, cứ như vậy mà ôm lấy hắn. Dung niệm băng nhìn về phía một nhóm vợ mình đang đi tới, trong đôi mắt không khỏi tràn đầy nhu tình. Ngoại trừ miêu miêu ra, đi tuốt ở đằng trước đúng là hai đại lĩnh tụ trong nhóm vợ của hắn, từng đã là sinh mệnh chi thần cùng tử vong chi thần. Đó cũng không phải là sinh mệnh chi thần cùng tử vong chi thần của thần giới đấu la, mà là tại thế giới của hắn lúc trước, đứng tại đỉnh cao nhất. Đó là sinh mệnh chi thần tạp áo và tử vong chi thần thiên hương. Tại bên trong toàn bộ thần giới đấu la, nếu bàn về số lượng vợ ai cũng kém dung niệm băng. Bởi vì vị băng hỏa ma chủ này có khoảng chừng 8 người vợ. Đi sau tạp áo cùng thiên hương chính là người đã từng trong thế giới với dung niệm băng. Người này là tể tướng ao lan đế quốc rất có trí tuệ được gọi là lạc nhu. Ban đầu ở trong tay Lạc Nhu, Dung Niệm băng thế nhưng mà chịu thiệt không ít. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là đi tới cùng một chỗ. Lại về sau là em gái của phượng nữ, nàng cùng Dung Niệm băng đến được với nhau cũng là một câu chuyện vô cùng thần kỳ. Ban đầu là đối kháng lẫn nhau, càng về sau dung hợp trong sơn động, coi như là thần kỳ đến cực điểm. Đi tại sau cùng chính là Mộc Tinh cùng Long Linh. Các nàng cùng Dung Niệm băng đều có được một đoạn câu chuyện mỹ diệu. Tất cả người vợ đều có đặc sắc riêng. Nhưng ai cũng là nhân gian tuyệt sắc Tạp áo cười tùng tìm đi đến Bên người dung niệm băng nói Chuyện lần này muội đã biết Huynh yên tâm đi chiến đấu đi Trong nhà có chúng ta chiếu cố rồi đấy Thiên hương cũng là nhẹ gật đầu Mỉm cười nói Yên tâm đi Có tỷ muội chúng ta tại đây Không có ai có thể khi dễ được mọi người Bất quá nếu như Huynh thua mà nói Khi trở lại phải mỗi ngày nấu cơm cho chúng ta Dung niệm băng bật cười nói Vâng Các nữ thần của ta, Lạc Nhu đi vào bên người dung niệm băng, đem một cái thẻ che đưa cho hắn. Đây là mội nghĩ đến một ít đối sách, hy vọng có thể giúp huynh. Sương hồ trí tuệ chi nữ cũng không phải là nói không. Theo ánh mắt mỏi mệt của nàng, dung niệm băng có thể nhìn ra được, vì phần phương án này nàng nhất định bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu không cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như thế lấy ra. Dùng tâm tính của Lạc Nhu, nếu là không có được nắm chắc nhất định, nàng chắc chắn sẽ không cho mình. Miêu miêu không có ý tứ theo trong ngực dung niệm băng đứng dậy. Nàng mờ mịt nhìn về phía các tỷ tỷ chung quanh. Mọi người đây là làm sao vậy? Niệm băng ca ca phải đi làm cái gì vậy? Dung niệm băng xoa xoa đầu của nàng. Không có gì, chỉ là đi chơi mà thôi. Ui cha! Niệm băng ca ca, mau chồng nấu cơm đi. Chúng ta đều đói bụng cả rồi đấy. Rất lâu không có nếm qua đồ ăn huynh làm rồi. Dung niệm băng ha ha cười cười. Không có vấn đề gì. Hôm nay nhất định khiến mọi người ăn vào thoải mái. Hôm nay ta liền làm tiểu nô lệ cho mọi người. Đến đây đi. Băng tuyết nữ thần đích thán tức, thần lộ đao. Vừa nói, tay phải hắn vung lên, một đạo lam quang sáng lạn lóe sáng. Không khí chung quanh lập tức tùy theo trở nên thanh lạnh. Một mảnh thon dài màu xanh ra trời tung bay mà lên, nhàn nhạt, nhạt băng sương mù phát ra. Vầng sáng như ẩn như hiện mà ngay cả khí tức bản thân dung niệm băng đều bị nó phủ lên thêm vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bảy chuôi đao của dung niệm băng đều là từ lúc ban đầu đã theo sau hắn. Thần Lộ đao càng là cái thứ nhất. Tất cả bảy chuôi dao phay này đều là cấp độ ngụy siêu thần khí, là trải qua dung niệm băng vô số năm ân cần săn sóc mà thành. Thần Lộ đao bay lên lơ lửng đến trước người dung niệm băng. Ở bên trong hào quang như ẩn như hiện, tràn đầy thân thiết cùng quyến luyến đối với hắn. Hỏa diễn chi thần gào thét, Chính dương đao Ánh sáng màu đỏ lập lẻ Cùng với khí tức lúc trước nướng thịt là giống như đúc Bản thân chính dương đao khá rộng Lưỡi đao ngắn một chút Nhưng lại tràn đầy cảm nhận ngưng thực Ngọn lửa nóng bỏng cùng thần lộ đao trong chẻo Nhưng lạnh lùng chiếu dọa lẫn nhau Dung niệm băng trước kia tu luyện là dùng băng hỏa làm hạch tâm Biến ảo ra các thuộc tính khác Cho nên Hai thanh thần đao này đúng là chỗ hạch tâm của hắn Tự do chi phong ngâm khẽ Chính là ngạo thiên đao Ánh đao màu xanh bích lập lòe, phong tự do tùy theo luật động, mang theo tầng tầng lớp lớp quang ảnh, mắt thường khó có thể phân biệt được. Ngạo Thiên đao đi vào bên người thần lộ đao, hào quang màu xanh bích cùng hai màu đỏ lam giao nhau hỗ ứng. Mặt đất thức tỉnh giai điệu, nhịp điệu chính là Trường Sinh Đao. Khí tức trầm trọng tùy theo bắn ra, màu vàng thâm thúy giống như mặt đất vững chắc. Trường Sinh Đao phiêu nhiên tới, hỏa sinh thổ, nó dừng lại tại bên cạnh Chính Dương Đao. Thần cơ bách biến lục mang cơ đao. Giao phay hình sáu cạnh đặc thù thoảng hiện, nó cơ hồ là dùng phương thức thuần di xuất hiện tại bên người Trường Sinh Đao. Ngân quang lập lòe tại trong hư ảo cùng hiện thực hoán đổi. Bên trong bảy đại thần đao nó là thuộc tính không gian. Ánh dạng đông sở xuyên qua thiên địa, Thánh rượu đao. Màu vàng sáng lạn mang theo khí tức tràn ngập quang minh hư không mà tới, bình tĩnh dừng lại tại bên cạnh Ngạo Thiên Đao. Quang Minh phản diện cơ hồ tại nháy mắt sau đó liền đạt tới một bên khác. Địa ngục nguyên rủa chọn đời. Phệ ma đao, phệ ma đao có nước sơn đen như mực, tràn đầy mùi vị của tử vong. Tất cả đều lập tức ngưng trệ, đều lập tức trở nên thâm thúy cùng ủ rột. Bảy chuôi dao phay, bảy chuôi thần đao, cứ như vậy xếp thành một hàng tại trước người dung niệm băng. Kỳ lạ hơn dị chính là, tất cả chung quanh, bên trên bàn trước đó dung niệm băng đã chuẩn bị cho tốt nguyên liệu nấu ăn. Tại trước mặt bảy chuôi thần đao vậy mà tự động hoan hô tung tăng như chim sẻ, luật động có quy luật. Dung niệm băng cười ha hả, ha, cao giọng ngâm nga nói. Diễu thủ nấu được trăm vị tiên, băng hỏa cùng lô quái. Ma chủ bầy nhận tất cả tôn xào, một lòng tạo thành món ăn quý và lạ. Các bà vợ của ta, đồ ăn ngon đến rồi. Trong chốc lát băng hỏa đồng nguyên, vô số mỹ thực bắt đầu từng cái hiện ra. Cái này là băng hỏa ma chủ, hắn vĩnh viễn đều là đầu bếp tốt nhất. Áo giáp thu hồi, khí tức lôi tường cũng ít đi phần cuồng ngạo này, trở nên thập phần ôn hòa. Cho dù là trước đó năm đại thần vương khác trong định thần trận, cũng tuyệt đối chưa từng gặp qua cuồng thần ôn hòa như vậy. Hắn đã không có áo giáp cuồng thần, nhìn về phía trên chỉ là một gã người trẻ tuổi thân hình cao lớn, khí chất ôn hòa. Nhiều khi, hắn cuồng, hắn ngạo cũng chỉ là tại trước mặt địch nhân. Về đến nhà, trở lại thần giới thuộc về hắn, tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Thần giới cuồng thần lộ ra có chút không không đãng đãng, từng đã là tại đây cũng không phải là như thế. Đại chiến lúc trước hắn hoàn toàn hiểu rõ, thời khắc cuối cùng va chạm đúng là hắn dẫn theo thần giới đi về hướng thắng lợi. Thế nhưng mà, nương theo lấy thời không loạn lưu đến, tất cả cũng trở nên không giống với lúc trước. Vì chống cự thời không loạn lưu, hắn mắt thấy từng vị thần cách hy sinh chính mình, đem lực lượng của mình triệt để dung nhập đến trong thần giới, cho dù là thần cách chi vị biến mất cũng sẽ không tiếc. Tại lúc kia, Hắn đã từng phẫn hận đối với một chút thần cách Nhưng giờ đã sớm biến mất không còn một mảnh Lúc ấy tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu Đó là bảo hộ thần giới Tất cả những thứ khác đều trở nên không trọng yếu như vậy Cuối cùng Thần cách trong thần giới may mắn còn sống sót Còn chưa đủ một phần mười Mà cũng tại lúc kia Hắn đã trở thành thần vương mới Bởi vì hắn là có khả năng nhất dẫn đầu thần giới trở về quỹ đạo tồn tại Theo lúc kia bắt đầu chỗ thần giới của hắn cũng đổi tên là thần giới cuồng thần. Chính là dùng tên của hắn mà đặt. Thần cách còn lại thì cường giả đã không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn đều trải qua trận đại tai nạn kia, cho nên mọi người bọn hắn đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Vì bọn hắn, lôi từng liều hết mọi cố gắng duy trì lấy thần giới. Để bảo toàn thần giới, không hoàn toàn lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Tại thần giới gia trì xuống, Áo giáp cuồng thần của hắn rốt cục đã trở thành siêu thần khí, cũng làm cho hắn tại bên trong sáu đại thần vương đứng tại vị trí tương đối cao. Mặc dù định thần trận là do sáu đại thần vương cùng nhau duy trì, nhưng tình huống giữa các thần giới lẫn nhau, bọn hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tựa như lôi tường vĩnh viễn cũng không có khả năng để cho người khác biết rõ. Trên thực tế, thần giới cuồng thần nhất định sẽ tan hoang hơn nhiều so với trong tưởng tượng của những người khác. Tất cả cơ hồ đều dựa vào một mình hắn đang chờ chống. Hắn gánh vác trách nhiệm là trọng đại như thế. Một phòng mỉm cười hiển hiện, lôi tường đột nhiên lấy tay chụp vào trong hư không. Lập tức, một thân thể mềm mại bị hắn theo hư không ôm ra, ôm vào trong lồng ngực chính mình. Mặc Nguyệt, muội lại làm trò nha. Mái tóc đen nhánh, thân thể mềm mại thon dài, dung nhan tuyệt mỹ còn mang theo vài phần tà ý nhàn nhạt, nhạt. Đúng là Mặc Nguyệt. Mặc Nguyệt là một nữ nhân đầu tiên của lôi tường, cũng là một trong bốn vị thê tử của hắn nàng luôn có thể dùng các loại phương thức quái dị mà khơi mào dục vọng của hắn. có lẽ cái nguyên nhân này là nàng xuất thân từ ma nữ, bởi vì nàng đã từng là công chúa ma tộc, có được huyết mạch đoạn lạc thiên sứ thuần chính nhất. Mặc Nguyệt cười hì hì nói, muội như thế nào làm trò? người ta đây không phải muốn cho huynh một cái kinh hì sao? lôi tưởng tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một cái, thân thể không khỏi có chút khô nóng. Mặc Nguyệt lập tức cảm nhận được hắn khác nhau, cười hì hì nói. Đừng làm loạn, tử yên, tử tuyết lập tức sẽ tới đây đấy Huynh cũng không nên làm loạn nha Lôi tường cười hắc hắc Các nàng tới thì sợ cái gì Đều là vợ của lão phu cả rồi Cùng lắm thì chăn lớn cùng nhau ngủ chứ sao Mặc Nguyệt cười nói Thoạt nhìn, Huynh tựa hồ một chút Cũng không lo lắng cuộc chiến chúng thần đó nha Lôi tường lạnh nhạt nói Có cái gì mà lo lắng cơ chứ Vô luận cuối cùng ai là đầu não Dù sao cũng không phải là ta Ta kỳ thật cho tới bây giờ đều không muốn chủ đạo cái gì. Ta chỉ là muốn đem thần giới mang ra ngoài. Hơn nữa, dùng thực lực của ta, vô luận là ai chủ đạo ta đều như trước là thực lực mạnh trong cả thần giới, thậm chí là trụ cột vững vàng của thần giới hoàn toàn mới. Cho nên ta chưa bao giờ lo lắng, nhưng là ta cũng sẽ không thua, đem hết toàn lực mà làm là được. Mặc Nguyệt hi hi cười. Huynh đúng là rất siêu nhiên. Lôi tường thở dài một tiếng. Chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt. Thần giới đấu la mới tới về chỉnh thể là rất mạnh, đây thật ra là chuyện tốt. Tên hải thần kia cũng có siêu thần khí, thực lực không kém. Thần thức thông qua lẫn nhau, chúng ta đều có thể cảm giác ra tên hải thần này tuyệt đối không phải bình thường, rất giống trường cung uy. Cho nên, đối với hắn kỳ thật ta cũng không thế nào lo lắng. Ta lo lắng vẫn là hành động cuối cùng, mặc dù tính toán đã rất chuẩn xác rồi thế nhưng mà tại trong hắc động đến tận cùng có thay đổi gì ai cũng nói không rõ ràng cho nên vẫn là giải quyết càng sớm càng tốt mặc nguyệt nhẹ gật đầu đúng vậy bất quá cái thần giới đấu la này đến cũng là chuyện tốt ít nhất lại để cho tỷ lệ thành công trở nên càng lớn hơn một chút lôi tường nói hy vọng như thế đi thông qua cuộc chiến chúng thần lần này cũng đúng lúc nhìn xem cái thần giới đấu la này thực lực thế nào lại nói tiếp ta rất kỳ quái Tên đường tam kia dựa vào cái gì có lòng tin, có thể dùng lực lượng một cái thần giới đến đối kháng sáu đại thần giới chúng ta. Tính toán là cái thần giới ra tương đối mạnh, nhưng cũng không thể so sánh cùng sáu đại thần giới chúng ta. Đã đến cấp độ này của chúng ta, sau lưng có thần giới ủng hộ là rất trọng yếu. Ta không cho rằng hắn có bất cứ cơ hội nào. Không thể khinh thường. Đúng lúc này, hai luồng quang ảnh từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại bên người lôi tường cùng mặc nguyệt. Nói chuyện chính là một nữ tử khí chất cao nhã, một mái tóc dài màu tím, hai đầu lông mày mang theo trong trẻo nhàn nhạt nhưng lạnh lùng. Đây đúng là tử yên. Tử tuyết so sánh với nàng lộ ra càng thêm ôn nhu một ít. Nàng đứng tại sau lưng tỷ tỷ, chỉ là cười tùm tỉm nhìn lôi tường. Tử yên nói, người ta đã đưa ra cũng không phải là một điểm nắm chắc đều không có. Chúng ta vẫn là cẩn thận ứng đối cho thỏa đáng. Bất quá, vô luận như thế nào, huynh phải trước tiên bảo vệ tốt mình mới được. Lôi tường nói Yên tâm đi, luận phòng ngự Ta hẳn là mạnh nhất trong mọi người Cho nên, ta một chút cũng không lo lắng những điều này Hơn nữa, ta cũng sẽ không thua Luận ý chí chiến đấu Ta cho tới bây giờ đều không phục bất luận kẻ nào Tử Yên nhẹ gật đầu nói Chúng ta đương nhiên tin tưởng Huynh Bọn nhỏ Huynh cũng không cần quan tâm Tất cả đều rất tốt Bạch muội muội đang chiêu cố bọn nó đấy Chúng ta cũng sẽ ở nhà chờ tin tức tốt của Huynh Trong mắt lôi tường hào quang lập lòe, thở dài một tiếng. Đại ca tại thời khắc cuối cùng hy sinh chính mình để bảo tồn thần giới. Đem vị trí thần vương truyền cho ta, vô luận như thế nào ta đều phải đem thần giới mang về. Phụ thần đã biến mất thật lâu. Không biết giờ ở nơi nào? Mặc Nguyệt nói. Chúng ta không phải đã suy đoán qua sao? Phụ thần rất có thể là thần vương của một cái thần tinh nào đó. Nếu như tại thời điểm thời không loạn lưu đến, phụ thần có thể tới cứu viện chúng ta thì tốt rồi. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không chết thảm trọng như vậy. Suýt nữa khiến thần giới sụp đổ. Lôi tường lông mày nhíu chặt. Vũ trụ biến hóa. Có lẽ cái này vốn chính là một cái tai nạn chung. Chúng ta tại thần giới chỉ là gặp một bộ phận vô cùng nhỏ của tai họa này mà thôi. Ta vẫn cho rằng, bản thân vũ trụ chính là một cái thể sinh mệnh khổng lồ. Mà tại bên trong thể sinh mệnh khổng lồ này, một khi đạt tới tầng thứ sinh mệnh cao hơn quá nhiều, có khả năng sẽ tiến hóa hướng tới cấp độ kia. Nhưng lúc đó vũ trụ sẽ tiến hành một ít đại thanh tẩy. Mà thần cách chúng ta chính là loại sinh mệnh tầng thứ cao này. Cho nên mới phải bị nhằm vào như thế. Ta thậm chí đều cảm thấy, coi như là thần tinh cũng không nhất định an toàn. Dù sao, tại trong vũ trụ rộng lớn như thế, ai cũng không có biện pháp dựa vào lực lượng của mình đối kháng cùng cả cái vũ trụ. Tử tuyết kinh ngạc mà nói, không thể nào. Cái kia nếu như là nói như vậy, chúng ta chẳng phải là sẽ. Lôi tường mỉm cười nói. Ta mặc dù có chút thuyết âm mưu, nhưng là ta càng thêm tin tưởng chính là con người sẽ thắng ông trời. Nếu có thể, ta tương lai chi cầu chính là đi đến tầng thứ càng cao đi tới cấp độ kia. Đến lúc đó có lẽ chúng ta thật sự có thể nhìn thấy một mấy thứ gì đó. Cho nên, ta thật muốn đồng ý các thần giới dung hợp lại. Bởi như vậy, toàn bộ thần giới sẽ xuất hiện biến hóa. Chúng ta nhiều cấp độ thần vương tồn tại như vậy. Coi như là thần tinh bình thường cũng không hơn cái này. Cho chúng ta thời gian. Chúng ta rất có thể là có thể tiến hóa đến cấp độ thần tinh. Tới lúc đó tất cả mọi người sẽ tùy theo thăng hoa, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn rồi. Đương nhiên tất cả điều kiện tiên quyết đều là trước tiên phải muốn thoát ly lỗ đen này rồi nói sau. Tử Yên đi đến bên người lôi tường, ôm cánh tay của hắn. Đối với chúng ta mà nói, những điều này kỳ thật này đều không trọng yếu. Quan trọng là có thể cùng huynh ở cùng một chỗ. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, vô luận huynh đi đâu? Chúng ta sẽ đi nơi đó. Huynh muốn làm cái gì thì cứ yên tâm mà đi làm. Chúng ta thủy chung đều ủng hộ Huynh là được. Trong định thần trận một mảnh an bình, thần giới đấu la dừng lại tại vị trí gần như tại tiếp cận trung ương định thần trận. Thần giới đấu la tản ra hào quang như có như không, thỉnh thoảng sẽ tách ra một ít năng lượng bổ sung cho định thần trận. Đã đến đây rồi cũng nên trả một cái giá lớn nhất định mới được. Tại trước khi cuộc chiến chúng thần chấm dứt cũng sẽ là như thế. Bảy cái thần giới hào quang giao ánh sinh huy. Bắt mắt nhất như trước không phải thần giới đấu la, mà là thần giới không tốc tinh ngân đến từ thời đại công nghệ cao. Ba cái tinh cầu màu tím đen đang không ngừng xoay tròn, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Bên trong không gian thâm thúy giống như là một cái lỗ đen cỡ nhỏ cắn nút tất cả chung quanh. Bên trong thần giới bộ dáng một cái tinh cầu. Thiên ngân đang mặc áo giáp tại trước mặt một màn hình cực lớn, không ngừng đem một đoạn công thức tính toán rớt vào. Toàn bộ màn sáng đều là do năng lượng hình thành, hoặc nói là do thần lực hình thành. Nhưng nếu như chúng thần khác lại tới đây sẽ phát hiện, thần giới không tốc tinh ngân của thiên ngân tràn đầy cảm giác hiện đại. Tại bên người thiên ngân còn đứng lấy một người khác. Khi tức sinh mệnh nhu hòa vây quanh nàng ôn nhu như nước, thiên ngân quay đầu nhìn về phía nàng nói. Như thế nào? Số liệu của ta đưa vào không có sai lầm chứ Hắn phụ trách tính toán Nữ tử bên cạnh phụ trách thử lại phép tính cho hắn Đúng vậy Cơ bản là chuẩn xác Tình huống so với trong dữ liệu càng tốt hơn nhiều Thật là khiến người khác hân hoan Thiên ngân cười khổ nói Tinh cầu bị áp xúc thành thể năng lượng Còn bị bọn hắn xưng là thần giới Ai già Cuối cùng là có chút cơ hội Bách hợp mỉm cười nói Chúng ta đã xem như vận khí rất tốt rồi Huynh đã quên sao? Thời điểm vừa tới, chúng ta mắt thấy bao nhiêu thần cách tại trong hắc động bị cắn nuốt. So sánh cùng thần giới khác, chúng ta xem như mà đã may mắn rồi. Kỳ thật chúng ta tại đây căn bản cũng không phải thần giới, mà là nhân gian thăng hoa. Hoặc là theo ý nào đó đi lên mà nói, cũng miễn cưỡng có thể coi là thần giới. Chỉ là chúng ta có tam đại trùng tộc hấp ám, nếu bàn về số lượng tinh cầu, chúng ta là sở hữu nhiều nhất trong các thần giới ở đây. Thiên Ngân nói. Nhưng là cấp độ sinh mệnh cao lại quá ít, cho nên chúng ta mới sẽ thiếu khuyết giúp đỡ như thế. Lần này thần giới đấu la đến, thật sự có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Cái kết quả tính toán này ta đều có chút khó có thể tin. Vốn là ta cho rằng, đã có sự gia nhập của bọn hắn, tỷ lệ thành công tối đa cũng chỉ là tăng lên tới 50%. Thật sự không nghĩ đến thông qua phân tích đối với cường độ năng lượng của bọn hắn, kết hợp với cả kế hoạch của chúng ta, rõ ràng còn cao hơn. Tỷ lệ 60% đã rất đáng để đánh cuộc một phen rồi. Bách hợp gật gật đầu, cho nên nói đây là chuyện tốt. Vì cái gì các ngươi còn nhất định phải tiến hành cuộc chiến chúng thần cơ chứ? Thiên Ngân cười nói. Đây cũng là ý tứ của trường cung đại ca. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là mọi người tăng thêm hiểu rõ lẫn nhau. Không có gì tốt hơn so toàn lực ứng phó chiến đấu lại càng hiểu rõ đối phương. Kỳ thật sáu đại thần giới chúng ta ở giữa hiểu rõ lẫn nhau cũng không đủ. Cũng thừa dịp cơ hội lần này cùng một chỗ xâm nhập lẫn nhau hiểu rõ thoáng một chút. Đợi đến lúc thực hành kế hoạch càng có thể tránh xuất hiện sai lầm. Bách hợp nói, hy vọng mỗi người đều giống như Huynh, như vậy thì tốt rồi. Chỉ là các ngươi đã đến cái cấp độ này, căn bản không có trọng tài tồn tại. Trung tâm thần giới theo trình độ nhất định có thể bảo toàn các ngươi, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, Huynh cũng không thể cậy mạnh một khi gặp nguy hiểm phải mau chóng trở lại. Có được hay không? Thiên Ngân ha ha cười, ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng. Bách hợp của ta lúc nào trở nên mạnh như vậy? Trong lòng ta, muội vẫn luôn là thánh nữ đấy. Bách hợp ôn nhu nói. Thiên Ngân, muội không còn nói dỡn với huynh. An toàn đều trọng yếu hơn so với tất cả. Được rồi, được rồi. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Vừa nói, bàn tay của hắn đã tìm kiếm trong vạt áo bách hợp. Này này, huynh như thế nào lại đột nhiên như vậy? Đừng nhã. Kết quả tính toán tốt như vậy, chẳng lẽ chúng ta không chúc mừng thoáng một phát sao? Bách hợp tức giận đẩy ra tay của hắn. Huynh gọi cái này là chúc mừng sao? Vì cái gì không phải cơ chứ? Lại nói tiếp, ta một lần nữa chế tạo ma thần cung cũng đã hoàn thành. Mặc dù ta sở hữu ma thần khải, tăng thêm vũ khí cộng lại mới có thể miễn cưỡng xem như siêu thần khí, nhưng có lẽ cũng đủ rồi. Không biết thần giới đấu la bên kia có am hiểu công kích từ xa hay không? Bách hợp. Đối với cuộc chiến chúng thần này muội không nên quá để ý. Theo ý nào đó đi lên nói, đối với chúng ta cái này là một hồi trò chơi mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La đại lục ngoại truyện, đừng môn anh hùng truyện trên kênh H2X Audio. Tam ca, Tiểu Vũ đầu nằm ở trên đùi Đường Tam, mốc máy hai con ngươi, khuôn mặt như trước vẫn là tái nhợt. Đường Tam đau lòng vuốt lấy tóc dài của nàng. Nàng thích nhất hắn sờ tóc của nàng, mỗi khi như vậy nàng đều sẽ rất thỏa mãn. Tiểu Vũ nằm tại trên đùi hắn cười nói tự nhiên, "Tam ca, huynh yên tâm đi, muội nhất định sẽ ở bên cạnh cùng huynh, muội nhất định sẽ sẽ khá hơn." Nàng vốn là như vậy, không muốn làm cho hắn lo lắng. Đường Tam cúi đầu xuống, hôn trên trán của nàng, "Huynh nhất định sẽ chữa tốt cho muội. Tiểu Vũ, muội đừng vội. Đợi đến lúc cuộc chiến chúng thần này kết thúc, Chúng ta lấy được quyền chủ điều khiển có thể rời đi lỗ đen rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm con trai. Sau khi tìm được con trai trở về tất cả đều đều sẽ khá hơn. Muội yên tâm đi. Tiểu Vũ gật gật đầu. Được. Chúng ta nhất định sẽ tìm được con trai, sau đó một nhà đoàn viên. Đường Tam mỉm cười nói, "Tiểu Vũ, muội biết không? Trên thế giới này có một loại lực lượng, cho dù là thần cách cũng không cách nào giải thích sự hiện hữu của nó." Nó càng là lực lượng cường đại nhất trên cái thế giới này. Loại năng lượng này nhất định có thể chữa cho tốt bệnh của muội. Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đó là cái gì? Đường Tam nói, là tình yêu, là lực lượng của yêu thương. Mặc dù con trai tạm thời xa cách chúng ta, nhưng ở đấu La Đại Lục tất cả mọi chuyên huynh cũng đã vì con mà sắp xếp xong xuôi. Mà ở bên cạnh muội còn có huynh, còn có Vũ Đồng. Chúng ta đều là yêu muội như vậy, vì chúng ta Mụi nhất định không thể có việc gì. Mụi cũng biết đâu, nếu như mụi đi rồi, huynh sẽ cùng mụi mà đi, huynh nói được thì sẽ làm được. Vô luận mụi ở nơi nào, huynh đều cùng mụi ở cùng một chỗ. Tiểu vũ chấn động toàn thân, nàng đương nhiên nghe được ra kiên quyết trong lời nói đường tam. Đúng lúc này, đường tam chấn động toàn thân, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tiểu vũ nhìn thấy trên trán đường tam một đạo đường vân màu vàng lóng lánh. Bất ngờ đúng là bộ dạng hải thần tam xoa kích. Hai con ngươi đường Tam cũng ở đây một cái chớp mắt hoàn toàn biến thành màu vàng. Nhìn một cái phương hướng, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiểu Vũ vội vàng hỏi. Tam ca, làm sao vậy? Từ khi đi vào thần giới, về sau ngoại trừ trận đại chiến kia, nàng còn theo chưa bao giờ thấy qua đường Tam xuất hiện vẻ mặt như thế. Ở bên trong nghiêm túc còn tràn ngập lo lắng. Là âm thanh Vũ Lân. Con trai đang kêu gọi. Con đang kêu gọi cha mẹ. Cấp độ năng lượng của hắn rốt cục đạt đến trình độ có thể câu thông cùng huynh. Hạt giống ở lại trên người con trai đã hoàn thành nối tiếp. Không, hình như là con trai mình đã nhận được hãn hải càn khôn thủy tinh, dùng thủy tinh làm môi giới để liên hệ. Tiểu vũ, muội chờ một chút để cho huynh thấy rõ hơn một chút. Tiểu vũ lúc này cũng đã nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Từ khi thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi, đây là nàng lần thứ nhất đạt được tin tức có quan hệ với con trai Lại làm sao không làm cho nàng kích động cơ chứ? Trong mắt đường tam hào quang không ngừng lập lè Hiện ra thần thức chấn động kịch liệt Tiểu vũ thậm chí có thể cảm nhận được Năng lượng trung tâm thần giới đều đang bị đường tam điều động Toàn bộ thần giới đấu la Tại thời khắc này đều tản mát ra Nhàn nhạt, nhạt, nhạt vòng sáng màu vàng Tại trong lỗ đen ngăn cách Muốn đem tin tức truyền lại ra ngoài Là khó khăn bực nào Nhưng nương tựa theo thần khí lúc trước Ở lại đấu la đại lục Cùng với quan hệ huyết mạch ở giữa phụ tử Tại thời điểm con trai xuất hiện nguy cơ cực lớn, đường Tam lúc này đã là liều lĩnh. Tại thần giới quang chi tử, trường cung uy vốn là khoanh chân ngồi tại phía trước trung tâm thần giới đột nhiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đang liên hệ với bên ngoài sao? Mộc tử mặc ngồi ở bên cạnh hắn có chút nghi ngờ hỏi. Ai vậy? Chính là đường Tam, hải thần đường Tam. Hắn lại có thể điều động lực lượng trung tâm thần giới, xuyên qua lỗ đen liên lạc với bên ngoài. Hắn là liên lạc với thế giới ban đầu của hắn. Xem ra, đối với thực lực của bọn hắn, phải tiến hành một lần nữa tính toán lại mới được. Lúc này tại thần giới thiện lương tử thần. Làm sao có thể? Bọn hắn đang liên lạc với bên ngoài. Trong hắc động cho dù là thần thức cũng sẽ phải chịu suy giảm kịch liệt, hắn tiêu hao như thế sẽ không sợ về sau chịu ảnh hưởng ở cuộc chiến chúng thần sao. Trọng yếu hơn là hắn làm sao có thể có được thần thức mạnh như vậy. Huyền Nguyệt có chút kích động nói. Đúng vậy. Chúng ta đều không có loại khả năng này. Hắn nếu như có thể mà nói, chúng ta là không phải là. Từ khi nàng đem tình huống thần giới lúc trước nói cho A Ngốc về sau cảm xúc của A Ngốc một mực đều có chút hoảng hốt. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, chẳng phải là ý nghĩa bọn hắn cũng có khả năng liên lạc với minh giới, liên lạc với minh vương sao. A Ngốc kích động đứng người lên đi qua đi lại, đồng thời thần trí của hắn không ngừng quan sát lấy trong định thần trận, quan sát lấy tình huống thần giới đấu la bên kia. Không chỉ là A Ngốc cùng Trường Cung Uy, kể cả Lôi Tường, Diệp Âm Trúc, Thiên Ngân, Hải Long, cùng với thần cách cấp 1 ở thần giới Đấu La đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức đường Tam biến hóa. Mà lúc này đường Tam căn bản là chẳng quan tâm những thứ này. Đối với hắn mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với giải quyết an nguy của con trai. Tiểu Vũ lo lắng cùng đợi, nhưng nàng rất rõ ràng, ở thời điểm này tuyệt đối không thể quấy nhiễu đường Tam. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, chờ đợi kết quả từ đường tam Thời gian từng phút từng giây qua đi, trong mắt đường tam hào quang thủy chung đều đang lúc sáng lúc tối lập lẻ Rốt cục, âm thanh của hắn bắt đầu vang lên Một đạo vầng sáng màu vàng có chút hư ảo bỗng nhiên theo chỗ mi tâm đường tam hình chiếu tại trước giường hắn cùng tiểu vũ Đường tam nhẹ nhàng tiếng kêu, hô hoán Con trai à, ở đằng kia trong không gian màu vàng xuất hiện một đạo thân ảnh Một đạo thân ảnh có chút hư ảo, nhưng lại có thể nhìn thấy hình dáng thân ảnh đó. Đó là một người thanh niên thoạt nhìn chừng 20 tuổi. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng như cũng không ảnh hưởng nhìn thấy vẻ anh Tuấn của hắn. Khi tiểu vũ nhìn thấy cái thân ảnh hư ảo này, cơ hồ lập tức nước mắt tràn ra. Con trai, con của mẹ. Vũ Lân, Vũ Lân của mẹ. Vũ Lân đã lớn như vậy rồi, con đã lớn như vậy rồi. Căn bản không cần đi phân biệt, chỉ là theo khí tức trong màn sáng như ẩn như hiện. Nàng có thể nhìn ra đây là khí tức thuộc về con của mình Chính là Vũ Lân Là con trai của nàng cùng đường Tam Chính là người con trai bất đắc dĩ phải lưu lại Đấu la đại lục Chính là đường Vũ Lân Đây cũng là lý do làm cho thân thể nàng suy yếu Bộ dạng đường Vũ Lân lúc này rất không tốt Khí tức cực kỳ không ổn định Dường như tại ở sâu trong nội tâm hắn có đồ vật gì đó muốn bạo tạc Hai mắt đỏ bừng Cả người tự hồ cũng ở vào một loại trạng thái sắp sụp đổ Một đạo kim quang ở trước mặt hắn đột nhiên trở nên sáng lên. Một đạo thân ảnh đang tại theo trong đạo kim quang kia chậm rãi đi ra. Quang ảnh màu vàng như mộng như ảo, nhưng thân ảnh kia lại quen thuộc dị thường. Lão đường, âm thanh đường vũ lân có chút khẳng khàn. Tại trong thế giới hư ảo này, cả người hắn dường như đều đã bị tinh thần cực lớn ảnh hưởng. Hiện ra ở trước mặt hắn bất ngờ đúng là đường tam biến thành quang ảnh. Đường tam trong mắt đường vũ lân, so với lão đường thoạt nhìn càng trẻ tuổi thêm vài phần. Trên người có một bộ áo giáp màu vàng, tóc dài màu xanh ra trời tung bay tại sau lưng. Chỉ có hai sợi đáp ở trước ngực, trên trán mang theo mũ giáp màu vàng. Chính giữa có bảo thạch sáng ngời giặc sỡ lóa mắt. Tại bên trong tay phải của hắn nắm một thanh tam xoa kích dường như tượng trưng cho uy nghiêm vô hạn. Tất cả trung quanh đều hóa thành hắc ám tinh không. Sắc mặt của hắn ôn hòa mà bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt trong suốt màu lam lại như là đại hải xanh thẳm, Hoặc như là bao la bát ngát tinh không thâm thúy nhìn không thấy cuối cùng. Lão đường sao? Đường vũ lân ngơ ngác, nếu như không phải lão đường trước mặt nhìn về phía trên cùng trước kia khác nhau quá lớn, ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Chỉ sợ hắn đã trong bi thương ở nội tâm mà nổ tung. Hoàng kim tam xoa kích trong tay đường tam dọc theo con mắt nhu hòa nhìn hắn. Con nên gọi ta là cha. Cha sao? Đường vũ lân ngây dại. Sư ngô thế này chính là người vừa mới mang cho hắn mất mát cùng thống khổ vô tận. Đúng vậy. Ta là cha của con, tựa như đường tư nhiên đã nói như vậy, con là có cha mẹ ruột của mình. Cũng như vợ chồng bọn hắn nói như vậy, bọn hắn không nỡ xa con, chúng ta cũng đồng dạng không nỡ xa con. Là bao nhiêu bất đắc dĩ mới để cho chúng ta không thể không rời xa. Bất đắc dĩ phải đem con lưu lại. Nội tâm đường vũ lân gần như sụp đổ, cảm xúc đã bị bất thình lình trùng kích trở nên có chút hỗn loạn. Cha ruột của mình sao? Đường tam than nhẹ một tiếng. Ta cảm đoàn với con. Bọn hắn sẽ không chết, sẽ không thật sự chết, mặc dù như vậy sẽ trả giá một cái giá thật lớn, thậm chí để cho chúng ta tạm thời mất đi tất cả liên lạc cùng con. Nhưng là cha, mẹ không thể nhìn thấy con thương tâm như thế. Ta cam đoan với con, bọn họ sẽ không chết, ta sẽ dẫn bọn họ đi, lại để cho bọn hắn sống sót tại một cái thế giới khác. Mà con bây giờ, phải nhớ kỹ tất cả theo như lời ta nói. Bởi vì khi mang đi bọn hắn cùng ta xuất hiện ở chỗ này là một cái giá quá lớn. Chính là ta sẽ không thể lại tiếp tục thủ hộ tại bên cạnh con. Chỉ có thể chờ đợi con tìm đến chúng ta. Đừng vũ lân lấy lại bình tĩnh. Thời điểm lão đường ở trước mặt nói bọn họ sẽ không chết. Trong lòng của hắn chả ngập kinh hỉ khó có thể hình dung. Lân lân, con biết không? Khi đã có con cùng tỷ tỷ của con, cha một mực đều vì tất cả cố gắng của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì... Cha cố gắng tất cả cũng có thể để cho các con có thể kiêu ngạo khi nhắc lên cái tên của cha. Nói đến đây, đường Tam đứng tại trước mặt đường Vũ Lân cách đó không xa, hai con ngươi đột nhiên trở nên ẩm ướt. Chỉ có hắn mới hiểu được sâu trong nội tâm mình, bên trong những lời nói này ẩn chứa bao nhiêu gian nan cùng thống khổ của hắn và tiểu phũ. Tên của cha không phải gọi là Lão Đường. Lão Đường là một đám phân thần của cha ở lại bên cạnh trợ giúp con, phụ trợ con, cho con có thể thuận lợi phát triển, thủy chung bảo hộ lấy con hiện tại con đã trưởng thành, cha cũng rốt cục có thể thông qua hãn hải càn khôn cháo liên hệ được với con. tiếng kêu gọi của con đã bị phân thần đáp lại để cho cha rốt cục có thể cảm nhận được sự hiện hữu của con. con biết không? tại ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, cha và mẹ của con sẽ vui vẻ đến cỡ nào. hiện tại nên để cho con biết cha ruột của con là ai. cha gọi là đường tam, người sáng lập đường môn, một trong năm đại thần vương của ủy ban thần giới, hải thần đường tam. Tôi là thần đường Tam. Ta là cha của con. Đường Tam sao? Hai chữ vô cùng đơn giản trong nhé mắt này lại như là một thanh búa tạ trùng trùng điệp điệp đập vào trong lòng đường Vũ Lân. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn lên người trước mặt đang mặc áo giáp màu vàng hoa lệ như thế. Nhìn lên trước mặt tựa như thiên thần. Không, hắn vốn chính là thân ảnh thiên thần. Nhìn bên trong con mắt hắn có một tia kiêu ngạo, trong đầu quanh quẩn mỗi một câu lúc trước. Đường Tam sao? Hắn là đường Tam tổ tiên của đường Môn. Người sáng lập đường môn, hắn là bị nhìn thấy thành thần. Là hắn đã từng dẫn theo hai đại đế quốc đẩy ngã vũ hồn điện. Là hắn sáng tạo ra đường môn truyền thừa vài vạn năm. Cũng là hắn dẫn theo đời sử lai khắc thất quái thứ nhất, sáng tạo ra sử lai khắc học viện huy hoàng. Mà giờ khắc này, càng là hắn đứng ở trước mặt mình, tự nói với mình hắn là cha của mình, hắn gọi là đường tam. Vô luận không thể tin cỡ nào, nhưng đây cũng là thật sự. Tên của con là ta đặt, mẹ của con gọi là tiểu vũ. Con gọi là đường vũ lân, ý là tiểu kỳ lân của đường tam cùng tiểu vũ. Con còn có một người tỷ tỷ gọi là đường vũ đồng, ý là tiểu phượng hoàng của đường tam cùng tiểu vũ. Chúng ta một nhà bốn người vốn là nên vui sướng sinh hoạt ở tại thần giới. Nhưng một hồi đại tai nạn lại làm cho chúng ta phải tách ra. Thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi tới nơi xa xôi. Chúng ta cơ hồ tiêu hao tất cả, càng là hy sinh hai vị thần vương mới bảo trụ thần giới không có bị hủy diệt. Tại ở bên trong quá trình kia, Kim Long Vương bị phong ấn ở ở chỗ sâu trong thần giới dễ dụa ra, tàn sát bừa bãi thần giới, ý đồ hủy diệt tất cả. Chúng ta đem hết toàn lực mới đưa hắn chấn áp. Nhưng là nó lại rất hèn hạ, ở trước khi chết đem một thân tinh hoa chính mình rót vào trong thân thể con vừa mới sinh ra. Ý đồ đem con giết chết. Trên người của con 18 đạo phong ấn là do cha phong bế, đem tinh hoa của nó chưa thành 18 phần. Thần giới có tiên linh chi khí. Chỉ cần là con ở tại thần giới tự nhiên sẽ không ngừng hấp thu. Mà chuyện này chắc chắn sẽ làm cho phong ấn tăng tốc phá vỡ. Mà thân thể của con không cách nào thừa nhận lực lượng trong đó, nhất định sẽ phải chết. Coi như là cha cũng không thể nào cứu được con. Cho nên, vạn bất đắc sĩ chúng ta mới chỉ có thể đem con lưu tại bên trên đấu là đại lục. Chỉ có ở nhân gian, tốc độ phá vỡ phong ấn mới có thể giảm bớt. Chỉ cần chúng ta có thể lúc đó trở lại, bản thân con lại có thể phát triển tới trình độ nhất định. Chắc chắn sẽ có cơ hội hóa giải chi khí bạo ngược của Kim Long Vương. Hoàng Kim Long Thương của con là tỉ tỉ để lại cho con. Chúng ta một nhà đều rất nhớ ngươi, rất muốn gặp con. Đường Vũ lân ngơ ngác nhìn đường Tam trước mặt. Hắn rốt cuộc biết huyết mạch Kim Long Vương của chính mình là từ gì mà đến rồi. Cha sao? Đứng ở trước mặt mình mới là cha ruột của mình, mà cha của mình dĩ nhiên là thần cách. thân thể đường Tam trong lúc bất trí bất giác đã trở nên hư ảo thêm vài phần. Bên trong mắt hắn nhìn đường vũ lân tràn đầy tình cảm phong phú. Mà tiểu vũ ngồi tại trước mặt đường tam, sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt vài phần. Thần thức tiêu hao rất lớn, với hắn mà nói đã bắt đầu tiến vào trạng thái gần như tiêu hao hết. Hắn nâng lên tay trái, tựa hồ là muốn chạm đến con trai trước mặt. Thế nhưng mà hắn căn bản không cách nào chạm đến. Cha của mình dĩ nhiên là một vị thần cách. Bi thương trong lòng đường vũ lân đã hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa là khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đến thật sự là quá đột ngột, đột nhiên đến mức hắn đều có chút không cách nào tiếp nhận. Thời gian của cha không nhiều lắm rồi, loại liên hệ vượt qua không gian này cần chính là tọa độ cùng tiêu hao cực lớn. Cha mẹ nuôi của con qua đời, đối với con đã kích quá lớn. Tính cách của con rất giống ta, vì không cho con để tâm vào chuyện vụn vặt cha cũng phải đến nơi đây. Nhưng cái này lại làm cho lão đường sẽ không cách nào nữa thủ hộ tại bên cạnh con. Hã hải càn khôn cháo cũng sẽ tùy theo bị nghiền nát. Về sau con chỉ có dựa vào chính mình rồi. Cha sẽ cố gắng trợ giúp thần giới trở về. Nhưng là lúc này cần bao lâu thì cha không biết. Tại bên kia chúng ta cũng gặp phải rất nhiều phiền toái, Đụng phải thần giới khác cũng va chạm cùng bọn họ. Muốn muốn trở về con cần mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Cho nên, cha chỉ hy vọng con sẽ trở nên cường đại hơn. Đồng thời khống chế được lực lượng Kim Long Vương. Tinh hoa Kim Long Vương tuy sẽ mang lại cho con nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần con có thể cẩn thủ bản tâm, con có thể đi ra một con đường giống cùng với cha. Mà Kim Long Vương là gần như là không chết. Con hãy chờ chúng ta. Cha mẹ nhất định sẽ trở lại, mà khi đó chúng ta có thể một nhà đoàn tụ rồi. Hoặc là nếu có một ngày con có thể cường đại đến trình độ tự nghĩ ra thần giới. Như vậy, sẽ có biện pháp tới tìm chúng ta. Cha sẽ đem tọa độ cùng khí tức thần giới khác ở trong thế giới tinh thần của con. Chỉ cần con đột phá đến cực hạn đạt tới trình độ thần cách, về sau mới có thể bị kích phát ra. Con trai, con yên tâm, cha sẽ cứu sống cha mẹ nuôi của con, lại để cho bọn hắn sống ở tại thần giới. Thời điểm khi chúng ta lại lần nữa, con sẽ gặp được chúng ta, cũng sẽ nhìn thấy bọn họ. Cho nên không được bi thương, con cần một trái tim càng thêm dũng cảm để đối mặt với tất cả trong tương lai. Cha thật sự lo lắng nhưng cũng rốt cuộc không có biện pháp bảo hộ con nữa rồi. Nếu như cha hôm nay không hiện ra, cha sợ con khống chế không nổi lực lượng kim Long vương. Nhưng may mắn lực lượng kim Long vương sẽ để cho ngươi có được gần như bất tử chi thân. Coi như con thật sự bị lực lượng của nó xâm chiếm sẽ trở nên điên cuồng. Nhưng con cũng không được vứt bỏ chính mình. Hãy tin tưởng ở cha, vô luận như thế nào chúng ta sẽ trở lại, sẽ tìm được con, cho con trở lại bên người chúng ta. Thời điểm nói đến câu nói sau cùng, Trong giọng nói đường tam tràn ngập tự tin vô tận, thân thể của hắn đã trở nên càng ngày càng hư ảo rồi. Tinh quang chung quanh cũng bắt đầu tùy theo ảm đạm. Mây trắng nghìn năm con phải tu luyện cho tốt. Đó là một trong năng lực cường đại nhất của cha. Có một ngày con chính thức có thể học được ảo diệu của thời gian. Như vậy tính toán không có thần giới, con cũng có thể siêu thoát tất cả đấu la đại lục, tự nghĩ ra tiểu thế giới thuộc về con. Cha có thể truyền tới lực lượng có hạn, Ngoại trừ mây trắng nghìn năm, ta đích truyền con một thức ngươi có thể tu luyện cùng nhau. Nó thuộc về ảo diệu của không gian. Vừa nói, tay phải đường Tam chém ra, Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía đường Vũ Lân. Mà ở giữa chán đường Vũ Lân, đường Vân Hoàng Kim Tam xoa kích cũng tùy theo xuất hiện. Cả hai người tầm đó giống như là hô ứng lấy lẫn nhau. Hoàng Kim Tam xoa kích bay tới bỗng nhiên chui vào trong mi tâm đường Vũ Lân. Cảm giác đau đớn cùng trầm trọng tùy theo truyền đến, làm hắn kêu rên một tiếng. Tùy theo xuất hiện còn có lượng lớn chi thức lạc ấn trong trí nhớ. Bên tai truyền đến âm thanh có chút hư vô mờ mịt. Con trai bảo trọng, chờ chúng ta trở lại. À đúng rồi, con có cẩn thận với Ngân Long Vương. Màn sáng trước mặt đường tam cùng tiểu phú ầm ầm nghiền nát. Nhưng ở trong ngáy mắt nghiền nát đó, tay phải đường tam đột nhiên cầm ra. Bên trong hư ảo kim quang nghiền nát hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy kéo dài qua không gian xa xôi, hào quang lóe lên, hai đạo thân ảnh đã trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn cùng tiểu vũ. Đường Tam kêu rên một tiếng, há mùng phun ra một ngụm sương mù màu đen, khí tức cả người đều trở nên hư nhược thêm vài phần. Tiểu vũ vội vàng đỡ lấy hắn, nâng ở cánh tay của hắn. Tam ca, tam ca, huynh như thế nào vậy? Đường Tam lắc đầu. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần phấn khởi. Huynh không sao. Chỉ là lực lượng lỗ đen thử cơ ăn mòn thần trí của Huynh đã bị ta sắp xếp đi ra. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Vũ vì tiến hành liên lạc cùng con trai mà đã suy giảm tới bổn nguyên. Hắn làm sao có thể làm cho nàng lo lắng vì chính mình. Tiểu Vũ lúc này trên khuôn mặt đã có một vòng đỏ hồng. Mà ánh mắt nàng cùng đường tam tất cả đều nhìn chăm chú tại hai cỗ kim quang quay chung quanh phía trên thi thể trước mặt. Bọn hắn. Bọn hắn chính là cha mẹ nuôi của Vũ Lân sao? đường tam nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn gọi là đường tư nhiên, đây là Lang Nguyệt vợ của hắn. Là bọn hắn nuôi dưỡng con của chúng ta lớn lên, bọn họ là ân nhân một nhà chúng ta. Cho nên tính toán trả một cái giá lớn, nhất định cũng phải đưa bọn họ cứu sống. Vì báo đáp bọn hắn, cũng vì tương lai Vũ Lân trở về có thể vui vẻ. Hai con ngươi tiểu Vũ đã thật lâu không có sáng ngời sống trước mắt. Mắt to nhìn vào trước mặt hai người đã ở vào trạng thái tử vong. Vậy có phải chúng ta có thể theo trong miệng bọn hắn biết rõ rất nhiều chuyện về Lân Lân hay không? Đường Tam mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của nàng. Đúng vậy. Đây là đương nhiên. Huynh cũng rất muốn nghe bọn hắn nói một chút chuyện có quan hệ với Lân Lân đấy. Thật tốt quá. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Tam ca. Huynh không sao chứ. Nhìn sắc mặt đường Tam tái nhợt. Tiểu vũ đau lòng dùng tay vuốt ve hai má của hắn. Đường tam sờ lên mái tóc dài của nàng. Không có việc gì. Chỉ là tiêu hao có chút lớn. Âm thanh nàng run rẩy hỏi. Vành mắt thoáng một phát đã đỏ lên. Lân lân như thế nào rồi? Con trai hiện tại là dạng gì? Muội vừa rồi có hơi thấy không rõ lắm. Con trai rất tốt. Yên tâm đi. Ánh mắt của lân lân lớn lên giống muội, Rất đẹp. Chiều cao thì ngang với huynh. Đúng là đã trưởng thành tựa như chúng ta lúc trước vậy, Lân Lân là một người có tình cảm khác sâu. Theo huynh lưu lại phân thần ở bên trong, huynh có được rất nhiều về tin tức của Vũ Lân. Huynh sẽ từ từ mà nói cho muội nghe, mỗi chi tiết đều giảng cho muội. Huynh đem cha mẹ nuôi của Vũ Lân tới đây, có lẽ Vũ Lân không có việc gì rồi. Muội yên tâm đi, Long thần lúc trước chính là bất tử chi thân, bằng không thì cũng sẽ không phong ấn Kim Long Vương rồi. Lân Lân mặc dù bị thần thức Kim Long Vương ảnh hưởng, Nhưng thần thức Kim Long Vương này dù sao bị của tu la kiếm của huynh trọng thương. Chỉ cần con có thể cẩn thủ bản tâm, lại có hải thần tam so kích của huynh chấn nhiếp ít nhất bảo trụ thần thức bản thân không có vấn đề. Thời khắc gian nan nhất đã qua, chờ chúng ta trở về nhất định có thể một nhà đoàn tụ. Tiểu Vũ trực khóc mà nói, chỉ là không biết còn bao lâu. Theo từ lúc sinh hạ Vũ Lân, muội còn chưa bao giờ cẩn thận nhìn qua con. Lân lân của mẹ, mẹ rất nhớ con. Đường Tam nhẹ nhàng ôm Tiểu Vũ. Đúng vậy, vừa rồi Tiêu Hao thật sự quá lớn, huynh cũng không kịp nghe Vũ Lân gọi ta một tiếng cha. Tiểu Vũ mãnh liệt ngẩng đầu. Tam ca, huynh Tiêu Hao lớn như vậy, cuộc chiến chúng thần đã sắp bắt đầu rồi, huynh. Đường Tam cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt chỉ có ngạo nghĩ. Vì con trai, huynh cũng nhất định phải thắng. Dù là hắn đã đem siêu thần khí Hoàng Kim Tam so kích mạnh nhất của chính mình cho con trai, Di tích cổ thần là một tinh cầu dị dạng, bởi vì bản thân nó ảm đạm vô quang. Cho nên, tại trong định thần trận không thu hút chút nào. Nếu như không cố ý đi quan sát, thậm chí không cách nào phát hiện sự hiện hữu của nó. Lúc trước, trước khi định thần trận hoàn thành, di tích cổ thần cũng đã không có bất kỳ thể sinh mạng tồn tại. Nhưng bởi vì bản thân nó đã từng rất cường đại, cấp độ năng lượng cực cao. Cho nên coi như là lỗ đen muốn đem nó thôn phệ, cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Cho nên, thời điểm định thân trận hoàn thành, di tích cổ thần còn chưa có bị hoàn toàn thôn phệ, cũng đã được bảo vệ giữ lại, tạo thành tình huống hiện tại. Toàn bộ di tích xem ra giống như là một cái hành tinh bị lột bỏ một phần ba. Toàn bộ thể tích di tích cùng thần giới quang chi tử nhìn về phía trên không sai biệt lắm. Di tích cuối cùng rất tròn, đỉnh là mặt bằng tương đối phẳng, chỉ là trên mặt có rất nhiều bộ dạng hạp cốc, sông núi. Có lẽ là bởi vì vốn là thần lực thập phần cường đại, Tại trong di tích biểu hiện ra rõ ràng còn có rất nhiều thảm thực vật xanh um tươi tốt Có chút thực vật thể tích rất khổng lồ Cho nên, tại đây cũng không phải là không có thể sinh mạng Chỉ là không có thần cách tồn tại mà thôi Toàn bộ ánh sáng di tích cổ thần đều đến từ chính sáu đại thần giới Đương nhiên hiện tại còn phải lại thêm một cái thần giới đấu la đằng trước Cho nên so sánh cùng trước kia, tại đây lại trở nên sáng ngời hơn một tí Thì giác nhìn về phía trên di tích của thần kỳ thật cũng không có cảm giác hoang vu Đã được thần lực còn sót lại thoải mái, thảm thực vật tại đây sinh trưởng xanh um tươi tốt. Chỉ có một chút trong sơn cốc không có thảm thực vật, mà rất nhiều nơi đều lộ ra rất tươi tốt. Rất ra, trên bầu trời đã xuất hiện thành từng mảnh quang sương mù. Các loại nhan sắc đều có lộ ra kỳ quái. Từng đạo thân ảnh trước sau đi tới, lơ lửng tại không trung xa xôi nhìn chăm chú lên bên này. Bọn hắn sớm cũng đã đến rồi. Lặng lặng chờ ở nơi đó Rõ ràng có trăm nghìn người tồn tại Nhưng lại không có bất kỳ âm thanh phát ra Bọn hắn đến từ chính tất cả các đại thần giới Mọi ánh mắt đều tập trung ở phía trên phiến chiến trường này Bọn hắn đều đang lặng lặng chờ đợi trận chiến có một không hai tiến đến Có thể nói, cho dù là tại trong vũ trụ toàn bộ Loại này chiến đấu ở cấp độ thần vương này đều là cực kỳ hiếm thấy Bởi vì đây không phải một hai cái thần giới va chạm Mà là bảy cái thần giới va chạm Ít nhất có bảy vị cường giả thần vương va chạm Không nói trước cái này Quan hệ đến địa vị chủ đạo tương lai Trong định thần trận Riêng là một hồi so đấu phân khích như vậy Chính là nhóm thần cách cũng không cách nào cự tuyệt Có thể quan sát một hồi thần chiến như vậy Tuyệt đối sẽ là đặc sắc nhất Trong trí nhớ bọn hắn Cho nên Người của sáu đại thần giới sớm cũng đã đến rồi Sáu mắt nhất chính là Ở nhóm nào có nhiều thần nữ tuyệt sắc động lòng người nhất Trong sáu đại thần giới Mỗi một vị thần vương đều có vợ của mình Nhà ngốc như vậy chỉ có một vị thế tử Cũng chỉ có hắn chỉ có một người vợ Những người khác đều hơn một vị thế tử Cho dù là trường cung uy Đều có hai vị Khoa trương nhất tự nhiên vẫn là tiên đế hải long Của thần giới duy ngã độc tiên Hơn mười vị thế tử tạo thành thần nữ Thiên đoàn quả thực là bá khí chắc lộng Si hành tại phía trước nhất Là phiêu miểu tiên tôn cùng với thiên cầm Sau đầu phân biệt có quang luân Màu vàng cùng màu tím Khi tức cường thịnh so với thần cách cấp một bình thường còn cường đại hơn. Coi như là so sánh cùng thần vương với cũng không kém bao nhiêu. Mà nhóm vợ của thần vương khác cũng không khỏi là tuyệt đại gia nhân. Trong lúc nhất thời, bầu trời đêm hắc ám đều được ánh sáng mọi người chiếu sáng, làm cho chúng thần không khỏi chịu gáy mắt. Các nữ quyến của sáu đại thần dưới rất nhanh cũng đã tập trung vào cùng một chỗ. Giải lộ màu chung quanh thân thể phiêu miểu tiên tôn phiêu đã tản ra vầng sáng như mộng như ảo nàng hướng Huyền Nguyệt của thần giới thiện lương tử thần vẫy vẫy tay Huyền Nguyệt muội muội đến chúng ta bên này đi khí tức của Huyền Nguyệt cùng nàng mặc dù không nhau nhưng là cùng loại thuộc tính thần thánh nàng vui vẻ đi tới đi vào bên người phiêu miểu tiên tôn Huyền Nguyệt gật đầu thăm hỏi chào phiêu miểu tỷ tỷ chào các vị tỷ tỷ Thiên Cầm cười híp mắt nói Huyền Nguyệt muội muội đẹp quá tử thần luôn không chịu đem muội mang đi ra Có phải sợ bị chúng ta làm hư mất mụi hay không? Hì hì. Huyền Nguyệt mỉm cười. Làm gì phải như thế? Là tự chính mình lưu ở tại thần giới có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên cũng rất ít đi ra. Phiêu miểu tiên tôn nói. Về sau mọi người đi đi lại lại nhiều hơn. Đợi đến lúc sau khi thần giới dung hợp, trao đổi sẽ thuận tiện nhiều hơn. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, con mắt lại quang hướng về phía di tích cổ thần, hai đầu lông mày bao nhiêu có chút lo lắng. Thiên cầm hỏi, như thế nào? Lo lắng cho vị kia của nhà mụi sao? Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Là có chút lo lắng, A Ngốc tính tình thẳng thắn, ta sợ hắn quá mức cuồng bạn. Nàng tinh tường nhớ rõ, phần kiên định vừa mới tách ra trong mắt tử thần. Nàng kỳ thật đã có chút đã hối hận. Không có lẽ trước khi bắt đầu cuộc chiến chúng thần, đem những chuyện kia nói cho hắn biết là sai sao. A Ngốc đã được biết đến những chuyện kia nhưng là lại làm cho hắn nhớ nhung đối với cha mẹ đột nhiên bốc lên. Thế cho nên trong trận chiến đấu này mong muốn chiến thắng là rất mãnh liệt, nhìn qua trước nay chưa từng có. Không cần lo lắng cái gì, sáu đại thần giới chúng ta chẳng lẽ còn không đối phó được một cái thần giới mới tới sao? muội cũng quá coi trọng những người mới tới rồi. Huyền Nguyệt nói, hy vọng như thế đi. Tỷ tỷ đối với tiên đế thoạt nhìn rất có lòng tin nha. Thiên cầm hì hì cười nói, không phải đối với thực lực của hắn có lòng tin. Mà là đối với năng lực kháng đoàn của hắn có lòng tin. Dù sao, đây chính là rèn luyện ra. Lời vừa nói ra đám vợ của tiên đế cũng không khỏi nở nụ cười. Phiêu miểu tiên tôn tức giận mà nói. Các muội cũng không nên quá phận rồi. Nếu ngày nào đó thật sự đem hắn đánh chạy trốn mất, ta xem các muội có thể làm sao bây giờ. Hắn dám sao? Thiên cầm thốt ra, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Thấp giọng nói. Mỗi lần cho hắn một trận, về sau ngon ngọt cũng cho hắn ăn hết nha. Hơn nữa ta cảm thấy chính hắn cũng là thích thú bị như vậy. Đạo Tôn Mờ Mịt vừa bực mình vừa buồn cười liếc nàng một cái. Muội càng nói càng hồ đồ. "Tốt rồi, tốt rồi, việc xấu trong nhà không thể nói ra bên ngoài. Đừng làm cho Huyền Nguyệt muội muội chê cười." Huyền Nguyệt xác thực là có chút muốn cười. Hắn là đã gặp Tiên Đế Hải Long, Tiên Đế Ngạo, cuồng thần cuồng. Hai vị này được công nhận là hai vị thần vương không dễ đối phó nhất trong sáu đại thần giới. Nhưng bây giờ nhìn lại sinh hoạt ở trong gia đình, tựa hồ vị này tiên đế cũng không có bao nhiêu địa vị chủ đạo. Thiên Cầm phụt bật cười mà nói: "Muội muội, muội nhưng đừng chê cười chúng ta nha. Chúng ta đây là niềm vui thú trong quê phòng, không bằng quay đầu lại ta cũng truyền thụ cho muội mấy chiêu dạy chồng, như thế nào?" Huyền Nguyệt vội vàng lắc đầu. "Không cần, không cần." Ang óc đối với muội vừa vặn rất tốt rồi. Thiên Cầm tiến đến bên người nàng, trong lời nói tràn đầy hương vị đầu độc. Cái đó không có quan hệ gì với việc hắn đối với tốt với ngươi hay không. muội tử, muội phải nhớ lấy, nam nhân đều đặc biệt dễ dàng rung động trước cái đẹp. Chúng ta tuy đẹp nhưng bọn hắn cũng có thời điểm mệt nhọc. Cho nên, đôi khi phải tạo ra một ít chuyện mới lạ, lại để cho bọn hắn không đến mức mệt mỏi đối với chúng ta. Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng nói. Thật vậy chăng? Thiên cầm thần thần bí bí mà nói. Đương nhiên thật sự, không tin tỉ tỉ dạy muội mấy chiêu. Mũi trở về thử xem. Vừa nói, nàng thấp giọng hướng huyền nguyệt truyền âm nói cái gì. Huyền nguyệt nghe có chút mây mù dày đặc, nhưng rõ ràng cho thấy là nghe lọt được. Phiêu miểu tiên tôn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Đang thương cho tử thần, không biết sau này có phải vì vậy mà tìm tới tận cửa nhà mình hay không. Bất quá đối với thiên cầm nàng cũng không nên quản thúc quá nhiều. Thiên cầm là một trong những người có kinh nghiệm trong các nàng. Các thể tử của thần vương khác lúc này cũng đều đã tụ lại đi qua. Nhóm thê tử đúng là luôn luôn chiếm cứ địa vị chủ đạo. Thí dụ như mộc tử mặc chính thê của trường cung uy. Trong bốn vị thê tử của cuồng thần lôi tường đã đến ba vị. Chính là mặc nguyệt, tử yên, tử tuyết. Trong đó rõ ràng dùng mặc nguyệt cùng tử yên cầm đầu. Vợ của thiên ngân chỉ một vị, đúng là bách hợp. Các vợ khác còn lại của hắn đều không có đến. Các nàng đều là đang giúp đỡ thiên ngân tiến hành đo lường tính toán về thần giới dung hợp cuối cùng. Vợ của cầm đế Diệp Âm Trúc ngược lại là đến mấy vị, dùng tô lạp cầm đầu. Chỉ có tô lạp mới là chính thê của hắn. Tất cả mọi người đang thấp giọng nghị luận, nhưng ánh mắt mọi người lại tất cả đều tập trung ở bên trong di tích của thần, cùng đợi trận đại chiến này đến. Đúng lúc này, xa xa từng đạo hào quang lóe sáng, ở phương hướng thần giới đấu la có từng đạo quang ảnh bắn ra. Chúng thần vốn là đang nhìn chăm chú lên di tích cổ thần, không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang hướng thần giới đấu la bên kia. Hải thần Đường Tam đã có can đảm đưa ra thần giới đấu la khiêu chiến sáu đại thần giới. Như vậy rất rõ ràng hắn không có khả năng một người để chiến đấu. Nói cách khác, hắn đối với đồng bạn trong thần giới đấu la là rất có lòng tin. Sáu đại thần giới bên này chúng thần cũng muốn nhìn một chút bên trong cái thần giới đấu la này đến tụt cùng có cường giả tồn tại như thế nào. Dù sao trước đó bọn hắn chỗ nhìn thấy qua thần cách thần giới đấu la chỉ có một người hải thần đường tam mà thôi. Không hề nghi ngờ, đây là thần giới đấu la cố ý che giấu đối với mình. Nhưng cuộc chiến chúng thần sắp bắt đầu. Tất cả che giấu ở thời điểm này cũng đã trở nên đều không có bất kỳ điều gì tất yếu nữa rồi. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một đám nữ thần. Bay tại phía trước nhất là một vị nữ thần toàn thân tản ra vầng sáng như hòa. Sắc mặt của nàng thoạt nhìn có chút tái nhợt khi tất cả người thậm chí đều có chút không ổn định. Một bộ váy dài màu hồng phấn phụ trợ lấy thân ảnh của nàng, đuôi tóc thật dài rủ xuống ở sau ót. Tại bên người nàng có một thiếu nữ có tóc dài màu phấn lam rắt díu lấy nàng. Vầng sáng màu vàng nhu hòa bao phủ hai nữ tử này. Thoạt nhìn tướng mạo của các nàng rõ ràng có vài phần giống nhau, tựa hồ như là tỷ muội. Không hề nghi ngờ, đây chính là thần giới đấu la, vợ cùng con gái của thần vương đường Tam, chính là tiểu vũ cùng đường vũ đồng. Đường Tam vốn là không cho Tiểu Vũ đến đang xem cuộc chiến. Thế nhưng mà chuyện này hắn lại không thể giấu giếm Tiểu Vũ. đại phía dưới, Tiểu Vũ yêu cầu mãnh liệt, hắn mới để cho nàng tự mình đến đây. Có đường Vũ đồng thủ hộ, Tiểu Vũ cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa, từ khi ngày đó nhìn được quang ảnh con trai, thậm chí là mơ hồ nghe đến được âm thanh của con trai. Về sau tinh thần, Tiểu Vũ rõ ràng tốt lên rất nhiều, thậm chí ngay cả thân thể đều có dấu hiệu chuyển tốt tâm bệnh còn tu tâm dược y Quả nhiên là rất có đạo lý Tại bên người tiểu vũ cùng đường vũ đồng Là ba vị thiếu nữ tướng mạo giống như đúc Ba vị này nhưng lại là vợ Của đại lực thần Chu Duy Thanh Nhớ ngày đó Thời điểm Chu Duy Thanh vẫn còn ở thế giới thiên châu biến Cũng bởi vì yêu ba vị tỷ muội sinh ba này Mà quả thực là náo loạn không ít chê cười Thậm chí còn bởi vì hôn nhầm người Bị đánh đau nhất cả người Hiện tại ba vị này lại sớm đã là vợ của hắn các nàng phân biệt gọi là thượng quan tuyết nhi, thượng quan phỉ nhi cùng thượng quan băng nhi. bên kia thì là tám vị thế tử của dung niệm băng thần giới đấu la bên này luận đội hình đoàn thần nữ khổng lồ phải thuộc về một nhà vị băng hỏa ma chủ này. tại sao chúng nữ là bảy đại thần nguyên tố, bảy đại thần nguyên tội riêng phần mình tại hai bên nhạn cánh gạt ra khí tức thần cách cấp một hiện ra không thể nghi ngờ. lúc trước bọn hắn đã từng là đối thủ, nhưng nương theo lấy thần giới một lần nữa thống nhất mâu thuẫn cũng tùy theo giải quyết. Lúc này đồng thời xuất hiện khí tức cường đại của hơn 10 vị thần cách cấp 1, đem thực lực thần giới đấu la nguyên vẹn hiện ra. Song phương rất nhanh tiếp cận. Rất nhanh, ánh mắt các nữ quyến không tự chủ được đụng vào nhau. Cuộc chiến chúng thần còn chưa có bắt đầu, những phu nhân này cũng đã có chút bắt đầu manh nha cuộc chiến rồi. Sáu đại thần giới bên này, mặc dù thế tử của tiên đế là nhiều nhất, nhưng chính thức đứng tại phía trước Không nghi ngờ đúng là mộc tử mặc thê tử của trường cung uy. Trên người mộc tử mặc tản ra vầng sáng nhu hòa. Nàng đã từng là công chúa ma tộc, sau khi thành thần mỗi ngày ở cùng một chỗ với trường cung uy. Ma lực cùng thần lực dung hợp lẫn nhau, trở thành một thân quang ám thần lực kỳ dị. Nhìn phía xa thấy tiểu vũ suy yếu, nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Thần cách là ít khi sinh bệnh, như thế nào vị này nhìn về phía trên là yếu ớt như thế. Nhưng là đúng lúc này. Ánh mắt tiểu vũ cũng nhìn đi qua. Trong khoảnh khắc đó, ở chỗ sâu trong đáy mắt tiểu vũ đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Một cỗ khí tức cấp độ thần vương theo trên người nàng trợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả vợ của sáu đại thần dưới bên này lập tức đều có loại cảm giác tóc gáy dựng ngược. Dường như có núi thay biển máu theo chính diện nghiền áp đi qua. Cứ việc đây chỉ là cấp độ thần thức nháy mắt cảm thụ, nhưng lại làm cho các nàng không tự chủ được đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trên người tiểu vũ. Trong lúc nhất thời nhìn nhau hoảng sợ Người nữ tử tại phía trước này rất có thể là vợ của hải thần đường Tam Nàng như thế nào cũng có khí tức thần vương Hơn nữa, đi tới bên cạnh nơi này đang xem cuộc chiến Cũng không phải là người dự thi Nhóm thần vương dự thi lúc này đều đã đến bên trên di tích cổ thần Chính là đang tiến hành công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi chiến đấu Mà nàng có thực lực thần vương Lại không dự thi Đây là ý gì? Đáng thay tử của sáu đại thần giới vốn là đối với phe mình tin tưởng mười phần, bây giờ trong lòng đều là siết chặt. Nhất là huyền nguyệt đã chẳng quan tâm thiên cầm đang nói cái gì rồi. Lông mày nàng cau lại, đúng là lo lắng càng thêm vài phần cho á ngốc. Nhưng tiểu vũ cường thấy cũng chỉ là rằng co trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Như cũ là một bộ dạng ốm yếu, vẫn còn đang được con gái nâng đỡ. Chỉ là ánh mắt của nàng như trước tràn đầy tin tưởng, không có chút nào bởi vì người đối diện nhiều hơn mà có nửa điểm khiếp đảm Nàng từng làm bạn với đường tam chảy qua vô số sóng to gió lớn, cùng nhau đi tới, có quá nhiều nhấp nhô. Chia lìa cùng con trai là thống khổ lớn nhất của nàng. Nhưng trong lòng nàng cũng không chỉ là có phần yêu đối với con trai. Tiểu vũ một mực đều cho rằng, hạnh phúc lớn nhất cả đời chính mình chính là gặp được đường tam. Mà hiện ở thời điểm này, nàng bởi vì nguyên nhân thân thể không cách nào cùng một chỗ xuất chiến cùng đường tam. Đây đã là tiếc nuối thật lớn. Nhưng là... Nàng tin tưởng đối với đường tam chưa bao giờ thay đổi Cứ việc người không thể xuất chiến Nhưng tín niệm của nàng lại một mực Làm bạn với chồng của mình Làm bạn với đường tam cùng nhau đối mặt tất cả Lòng của nàng ở một chỗ cùng hắn Nàng tin tưởng vô luận có bao nhiêu khó khăn Bọn hắn đều nhất định sẽ cùng nhau vượt qua Bọn họ là phải đi về tìm kiếm con trai của mình nữa đấy Song Phương đang xem cuộc chiến Tại cách xa nhau một khoảng cách riêng phần mình dừng lại Rằng co lẫn nhau cũng tùy theo chuyển biến